Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị quyển 5 chương 64 ám ảnh sâu nhất hờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Ôm đó thời điểm lâm lão công công phụng chỉ tiến vào quốc giáo học viện Trần Trường Sinh cũng đã nói lời tương tự Thương Hành Chú ở Ly Cung cùng giáo hoàng nói chuyện với nhau Đối với chuyện này phản ứng rất tương tự như hiện tại Thật là trẻ con Trần Trường sinh thần sắc vẫn giữ lại mấy phần non nớt Nhưng không ai không nhận ra kiên định ẩn bên trong Hắn biết ý kiến của mình là chính xác Thiên Hải Thánh Hậu đã chết Giáo Hoàng trở về Tinh Hải Ma Quân rơi vào vực sâu Vương Chi sắc ẩn cư thế ngoại Thế nhưng hiện tại đã có cực ít nhân vật có thể cùng thương hành chu địa vị ngang nhau Hắn đạo tâm sáng sủa, đạo pháp phong ngại cảnh giới bí hiểm Hắn thống trị Đại Chu Vương Triều có tình hữu nghị của vạch Đế Thành Hắn nhìn như không có gì sơ xuất thậm chí gần như hoàng mỹ Nhưng hắn vẫn có sơ hở, có chỗ sơ hở sơ hở kia không phải gì khác, chính là ở đồ trần trường sinh mà hắn vẫn luôn không thiết. Bên cạnh tay trữ trấn miếu cũ có dòng suối nhỏ trên suối bay đầy hoa, xui dòng chảy xuống. Trong miếu cứt dấu tam thiên đạo tàn, nhưng thầy trò ba người chỉ tu một loại, đều là thuận tâm ý. Thuận tâm ý là đạo môn thần không cực kỳ cường đại. Chỉ có đứng dưới trời sao, Cuối đầu ngẫm đầu không thẹn, quay đầu không tiếc, mới có thể không sợ hãi gì, không sợ ai. Đạo tâm sáng sủa, đạo pháp không ngại. Hơn 10 năm ở Tây trữ trấn miếu cũ, thương hành chu chưa từng dạy dư nhân cùng trần trường sinh bất kỳ đạo pháp nào. Chẳng qua chỉ để cho bọn họ tụng học đạo tàn. Sau một khi bọn họ bắt đầu tiếp xúc pháp môn tu hành cụ thể Sẽ lấy một loại tốc độ làm người ta ngẹn họng nhìn trân trối để tăng lên Trần Trường sinh 3 năm phá cảnh tụ tinh Dư nhân tự do đi lại giữa thiên thư bia Toàn bộ cũng đều đến từ cái này Tương ứng Loại đạo pháp này yêu cầu cực cao đối với tâm ý Phản phức tuyết liêng trên đỉnh núi cao Không thể bị bất kỳ cát bụi nào lây dính Như thế nào mới có thể không bị ngoại vật mê hoang Như thế nào mới có thể có ý chí cùng tự tin không thể rung chuyển Mọi thứ đều từ chữ tâm Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chính mình Ngươi có thể thuyết phục mình làm như vậy đúng Là phù hợp tâm ý của mình như vậy Tự nhiên thuận tâm ý. Chuyện này nghe thì có vẻ rất đơn giản. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Nếu như nhìn tới chỗ sâu nhất trong linh hồn. Nếu như ở trong phòng tối ngăn cát. Có mấy người có thể chân chính nói ra ba chữ không hối hận. Ai có thể kiên định cho là tất cả chuyện mình làm đều là chính xác. Mấy trăm năm trước. Thương hành chú vẫn là một vị tránh thống truyền nhân của quốc giáo. Hắn vốn có thể dựa theo con đường đã định để bước đi, cho đến trở thành giáo hoàng bệ hạ. Nhưng hắn lựa chọn một con đường khác. Hắn dùng danh nghĩa kế đạo nhân để sinh sống trên thế giới này. Thời điểm ngô đạo tử ở Lăng Yên cắt vẽ ra một vài bước họa. Hắn liền chịu trách nhiệm đem những người trong bức họa đưa về Tinh Hải. Mọi người trong những bức họa này đều là nhân tộc anh hùng, cũng là đại chua công thần cứ như vậy mà chết trong âm mưu. Trong đó có ít người tỉ như tần trọng cùng vũ cung thần tướng tự nguyện chịu chết, còn lại các vị quốc công đó thì sao? Lăng yên các anh linh một mực quan sát thương hành chua. Hoặc là sớm hơn chút ít oan hồn chết ở Bắc Thảo Viên cũng một mực quan sát Thương Hành Chu Lần náo động này chết rất nhiều người vô tội, nói vậy cũng sẽ luôn quan sát hắn Nhưng những điều này vẫn không cách nào ảnh hưởng đến đạo tâm của Thương Hành Chu Bởi vì hắn có rất nhiều lý do có thể thuyết phục chính mình Xem thường những kẻ tuyệt tình diệt tính tự coi là kiêu hùng Ghét cay ghét đắng người suốt ngày trốn trong bóng tối sắc đặc âm mương như hát vào. Hắn coi mình là người thừa kế của Thái Tông Hoàng đế bệ hạ Lòng mang thiên hạ tự nhiên có thể không quan tâm tiểu tiết vì Đại Chú Vương Triều tồn tại tụt vạn năm Vì nhân tộc quan minh tương lai Đây là tất nhiên thật nhiều Nhưng có một việc Đến bây giờ mới thôi Thương hành chu cũng còn không tìm được phương pháp thiết hợp để thuyết phục chính mình Đó chính là Trần Trường Sinh Đúng vậy, chậu gỗ trôi trong suối, đứa bé trong chậu Hoàng Kim Cự Long rủ xuống râu rồng, tất cả đều là âm mưu Nhưng Trần Trường Sinh mà hắn lần đầu gặp Không phải là Nguyễn Quốc Công Không phải là Vương Chi Sát Không phải là Thiên Hải Không phải là tướng quân quyền trọng nhất phương Không phải là cựu hào phú giáp thiên hạ Không phải là quý phi tham danh tham lợi Không phải là thái giám diện một khả tăng Không phải là thư sinh thanh đàm ngộ quốc Không phải là đại thần lão luyện thành thuộc nhân yêu quý vũ mau Chỉ là đứa bé Một đứa bé ngay cả mắt cũng còn chưa mở Một đứa bé vô tri vô giác vô thức Một đứa bé vô thiện vô ác vô miệng Hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì để thuyết phục mình làm vậy là chính xác Trong 14 năm này Mỗi hắn lần hắn thấy Trần Trường sinh Sẽ sinh ra một lần nghi vấn Đạo tâm có thêm một đạo ám ảnh Tây trữ trấn miếu của cuộc sống rất đơn giản, không gặp so với gặp gỡ còn khó hơn vô số lần. Trần Trường sinh từ một đứa trẻ biến thành một thiếu niên xung phong. Bóng ma trên đạo tâm của thương hành chút, đã nhiều giống như màn đêm đen nhánh. Ta biết lão sư ngươi đối với ta không hề có thương xót gì. Chuyện này không liên quan thiện hay ác. Chẳng qua là ngươi không cách nào thuyết phục chính mình Thuyết phục chính mình vĩnh viễn là chuyện quan trọng nhất Trần Trường Sinh nhìn Thương Hành Chu nói cho nên Sự tồn tại của ta đối với ngươi mà nói là chuyện rất đáng sợ Trước khi Phật Tôn bị tiêu diệt từng có nói về tâm chứng Hắn hiện tại chính là tâm chứng của Thương Hành Chu Thương hành chu nghĩ hết mọi biện pháp diệt trừ tâm chứng này Như thế mới có thể chân chánh giữ vượng đạo tâm sáng sủa Hắn hy vọng trần trường sinh chết Lại không thể tự tay động thủ Bởi vì như vậy sẽ không có hiệu quả gì Sẽ làm tâm chứng trở nên càng ngày càng sâu Hơn nữa cũng không có cơ hội để xóa bỏ đi Mấy ngày trước Cho dù dư nhân không dùng phương thức kiên quyết giữ hắn trong cung Hắn cũng sẽ không đi bắt binh mã ti hồ đồng Mà sẽ đi ly cung Ban đầu trên thiên thư lăng thần đạo Hắn từ trên thần đạo đi tới Cũng không có lít mắt nhìn trần trường sinh Cũng không ngăn cản trần trường sinh đem di hài thiên hải thánh hậu mang đi Chính là đã nghĩ sáng tỏ mọi chuyện phía sau Hắn muốn dùng chuyện này làm cớ rất tự nhiên để cho Trần Trường sinh chết ở trong tay người khác Rất nhiều lần hắn cũng đã đến rất gần với thành công Tỷ như lâm lão công công nên vì hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi quét dọn chướng ngại cùng uy hiếp khi chấp chính Mượn chuyện di hài thiên hải thánh hậu làm khó dễ Lén xuất thủ ý đồ ghét chết Trần Trường Sinh Nhưng không thành công Tỉ như mượn cảnh ngộ của tiết Tĩnh xuyên Lấy chu thông làm dẫn Để cho Trần Trường Sinh chủ động xuất thủ Sau đó lại vết Đáng tiếc chính là bọn hắn đều không thể thành công Trần Trường Sinh nói Ta không nghĩ tới Ngươi đã sớm hiểu ra mọi chuyện Bất quá không sao cả Thương hành chu vẽ mặt có chút tiếc nuối Nói nếu như không phải là vương pháp Người hôm đó đã chết dưới tay thiết thụ Thời điểm lâm công công bỗng nhiên xuất thụ ở quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đã hiểu rõ được mọi chuyện Nhưng lúc này thấy sư phụ tiếc nuối Vẫn cảm thấy có chút khổ sở Thương hành chung nhìn hắn tiếp tục nói ta cùng sư thúc ngươi đã phát lời thề Sẽ không ra tay với ngươi Trên thực tế cũng là như thế Vô luận lâm hay là chua Cũng không phải là ta cố ý sắp xếp an bài Hết thảy đều là chuyện tự nhiên Nếu như ngươi kiên trì ở lại trên đô Chuyện như vậy sẽ càng ngày càng nhiều Hơn nữa cũng không do tâm ý của ta điều khiển. Những lời này khó phân rõ thiệt giả cũng không cần phân rõ thiệt giả. Tâm ý con người luôn chìm nổi trong thật thật giả giả. Dù có thể nhìn rõ hương sắc của hoa, cũng không cách nào nhìn thấu những thứ này. Trên tường viện đối diện tuyết hộp, xuất hiện thân ảnh hơn 10 vị đạo nhân áo xanh. Những đạo nhân này cảnh giới bí hiểm, ốm tay áo lướt nhẹ, ẩn có sát ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fi.